Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông tin tưởng tâm địa có sắt đá như thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần là cốt nhục của ông cũng sẽ không nhẫn tâm mà cự tuyệt. Phùng cưng diễn nhìn ông sốt cảm trong tay làm tim anh đập nhanh. Anh cũng không mở miệng từ chối được nữa. Đây là lần đầu tiên cho anh nắm lấy tay anh như vậy. Còn tim của anh rung động hòa tan ra đúng là không hạn được quyết tâm làm cho ông thất vọng vì vậy lập tức nói không ra lời. hơn nữa lúc này vào trong đầu Lại còn rất phối hợp hiện lên một câu nói Cầy muốn lặng Mà gió chẳng ngừng Còn muốn dưỡng mà cha mẹ không chờ Cha anh nói không sai Ông đã hơn 60 tuổi Hiện tại trái tim lại có vấn đề Ít ngày trước nếu xảy ra chuyện không may Thì vào lúc này cũng đã thiên nhân mà vĩnh cách Mà cả đời này trong lòng anh Vĩnh viễn phải ôm lấy sự tiếc nuối Hiện tại thật là vất vả Mới có thể bình quan vượt qua Là trời cao đã cho cha con bọn họ Thêm một cơ hội để chữa trị quan hệ Cũng cần phải trân quý mới đúng. Đừng do dỡ nữa. Còn nên đáp ứng ở lại đi. Phùng sang hài thúc giục. Lực đạo trong tay nắm lại thật chặt. vùng tương diễm nhẹ nhàng cất tiếng thờ dài. Còn sẽ suy nghĩ thật kỹ à? Thì Tuấn Vi vừa tan sở. Mua một ít đồ ăn nhanh về đến nhà. Nhưng vừa vào cửa liền phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cô thoáng ngần người. Lập tức tươi cười rạng rỡ. Mừng rỡ mà kêu lên rồi vội vàng chạy vào. Ở trong phòng tìm kiếm thân ảnh kiến mình Mong nhớ suốt mấy ngày nay Cương Diễm à Là anh sao Anh trở về chưa Anh ở trong phòng để quần áo Vùng Cương Diễm đang ngồi ở trong phòng để quần áo ngẩn người Nghe tiếng kêu liền khôi phục tinh thần Rồi kéo cửa ra mà đáp lời Thì Tuấn Vy vui vẻ chạy như bay tới Vừa nhìn thấy anh trước hết là liền chạy đến ôm anh thật chặt Rồi sau đó liên tục ném ra một chuỗi vấn đề Tại sao anh lại trở lại Có phải ba ba của anh đã xuất viện rồi hay không? Anh được cô ôm ấp nhiệt tình. Người thấy mùi hương trên người của cô. Một mùi thơm quen thuộc trấn an phiền não trong lòng của anh. Trong đoạn thời gian hai người lươi tới. Không phải anh chưa hề đi du lịch một mình. Cho nên đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ xa cách. Vậy mà mấy ngày xảy ra bước mặt. Làm tâm tình chấn động. Khiến cho anh gần như không biết phải làm sao. Lại cảm thụ cũng rất là đặc biệt sâu sắc. Vì vậy chẳng qua là cách biệt mấy ngày. Anh đã cảm thấy đặc biệt là từng nhớ cô. Anh nhớ nhung sự ấm áp, sự đáng yêu của cô, nhớ nhung cảm giác yên bình trước nay chưa từng có mà cô mang đến. Thế nào chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bác không khỏe sao? Thì Tuấn Vy không nghe thấy câu trả lời của anh, chỉ cảm thấy anh ôm cô thật chặt, cô vội vã kéo sẵn khoảng cách trời nóng ngày cất tiếng hỏi. Đừng lo lắng, bà của anh rất tốt, mấy ngày nữa là có thể xuất viên. Đã như vậy thì tại sao trên mặt anh lại có một chút không vui chứ? Hôm nay anh trở về, là có chuyện muốn nói với em. Cường diễn kéo tay của cô đi về phía phòng khách ngồi xuống. Là chuyện gì vậy? Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, cô tự nhiên cũng cảm thấy bất an mà không khỏi suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ bác không thích em, phản đối chúng ta ở chung một chỗ sao? Bộ ráng suy đoán của cô cùng với đôi mắt hạnh tròn xe của cô khiến anh nở ra một nụ cười đã lâu không thấy. Em nghĩ đi đâu vậy chứ? Bà không có phản đối chúng ta ở chung một chỗ. Vòng cương diễm cương chiều xa xa bên máu của cô mà Trấn An nói. Nhìn thấy nụ cười của anh thì rốt cuộc Tuấn Vi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Vậy thì là cái gì? Anh phải trở về để đàm nhiệm việc buôn bán trong nhà. Nói đến chuyện này anh lại nhịn công được mà muốn thở dài. Tình huống không biết sắp đối mặt khiến cho anh chịu rất nhiều là áp lực. Không phải trong nhà anh là buôn bán thức uống sao? Cô nhớ tới trước kia anh có đề cập tới. Đúng vậy. Tiệm giải khát đóng cửa mấy ngày cũng không sao mà. Tuấn vì nhận định buôn bán thức uống, tức là các từ tiệm bán đồ uống bình thường, mỗi con đường sẽ có 5-3 cái. Nghe thế vậy thì vùng cưng diễm sừng sốt. Tiệm giải khát ơ, ai nói với em là tiệm giải khát chứ? Thì buôn bán thức uống không phải là tiệm giải khát thì là cái gì? Cô nghe ngần càng người mà cất tiếng hỏi. Xem ra nhận thức của cô so với thực tế kém rất là xa. Phùng cưng diễm thẳng nhân vật cười. Em có nghe qua đồ uống đa nguyên không? Anh gợi ý. Vào lúc này tâm hồn của thi Tuấn Vi đã sứng sờ bay ra khỏi không gian. Cô có nghe đồ uống đa nguyên nha? Có rất nhiều thức uống trên thị trường xuất hiện từ công ty lâu đời này. Chẳng lẽ là... Anh nói nhà anh muốn bán thức uống. Chính là đồ uống đa nguyên ư? Cô ngờ ngác cất tiếng. Ừ. Phùng cưng diễm gật đầu một cái làm cho Tuấn Vi không khỏi kêu lên. Có tranh hai ngày ở Đài Trung kia, cô vẫn cảm thấy hoàn cảnh của nhà anh tốt đến nằm ngoài dự liệu, đặc biệt là biệt thự có vườn hoa ba tầng trọc. Trong... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net